Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả à... kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện à... Quang âm Trinh Hoài. Quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Rồi chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Huyết vụ bốc lên, liên miên không dưới ngàn dặm trên bầu trời. Bên trong tia chớp ẩn hiện, trung quanh điện quang như bầy rắn nhảy múa quần đoạn. Càng có tiếng sấm ấm ầm tựa như thiên đạo gào thét, dung chuyển tàn khôn. giới huyết vụ, đại địa cũng bị đè nén, núi đá bốn phía cũng đều dung chấn, cuối cùng bị dẫn dắt thành từng đàn dựng lên không trung. Dần như trong mây mù tồn tại hung nhiệt kinh thế, đang dùng cách tiếp dẫn không thể miêu tả, đi thẳng vào giữa vạn vật chúng sinh. Coi như là hứa thanh và nhị ngưu đứng trên núi cũng bị lực lượng của huyết vụ ảnh hưởng phải lay động. Một màn vô cùng chấn nhấp tâm thần. Mà bây giờ một nam một nữ đi ra từ trong huyết vụ, càng như là chủ nhân của thiên địa. Khí thế hiển thị rõ, khí tức trên thân phô thiên cái địa khủng dị thường nam cao lớn như núi cảm giác áp B mãnh điệt khuôn mặt khôi ngô lộ ra kiên nhị cùng lạnh đùng hai mắt thâm sâu lập lòe tia sáng lãnh khốc và tàn nhấn nữ như tiên thiên xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tung bay theo gió lương như cánh điếu hết sức nhỏ làm nổi bật đường cong và dáng người đủ để cho mọi người điếc mắt nhìn đều sẽ nhị không được nảy sinh dục vọng hai bọn họ không phải nhân tộc Mặc dù cũng là tuyệt mỹ phi phàm, nhưng trên lưng đều có cánh, giữa lông mày mọc còn mắt thứ ba. Quần áo cũng giống như lúc đều là huyền bào thêu tơ vàng, trong đó tơ vàng lấp loé biến ảo bên ngoài. Những nơi vết qua không gian bốn phía bị xé rách từng đạo khe hở rất nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Chính là thanh niên họ Phong cùng đồng bạn Lan Dao. Sau khi hai người xuất hiện thì Lan Dao cười nhạt Quét mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu phía dưới, nhưng mà lúc đảo mắt qua nhìn chân người, Hứa Thanh thì nhiều đần. Vệ phán thanh niên họ Phong thần sắc bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nhạt mở miệng. "Nám cộng các ngươi không biết trải hả?" Sắc mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu âm trầm, nhưng trong lòng không hề có gợn sóng mà bị nồng đậm chiến ý nổi báo. Nếu đối phương đã đuổi theo không tha, dù hai bên chưa từng gặp nhau, Và lại cũng không có cưu hận gì. Nhưng đối phương đã nổi sát ý như thế. Vậy thì cần phải phản chế. Hai người cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ. Dẫu sao đây là một thời đại tàn khốc. Một thế giới mà ra tay không giới hạn trong việc có cừu hận hay mâu thuẫn. Đối phương huyết tế trong phiến khu vực này. Bọn họ lại đi vào trong. Đây hiện nhiên chính là lý do đối phương muốn giết người. Mà thái độ của đối phương kiêu ngạo như vậy. Phương thức đối đãi của hứa Thanh cũng là không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như thế. Sẽ không thèm đi tranh giành miệng lưỡi. Toàn bộ hành động của hắn đều lấy giết chết là chủ yếu. Giờ phút này đảo mắt nhìn qua hai vị dị tộc trên không trung. Phán đoán tộc quân của bọn họ. Đồng thời cũng đang đánh giá và tìm kiếm chỗ yếu ớt trên người đối phương. Mà nhiều nhất chính là cổ. Nhưng mà đội trưởng thì sao có thể thua thiệt trên phương diện miệng lưỡi cơ chứ? Vì vậy, Yêu uh, treo chọc cười một tiếng. <cười> Hai cái con gà mọc lông. Thực sự cho rằng mình là người chim non to lồng rồi hả? Ừ, gà con ba mắt nói chuyện cùng ra Gia, Gia cho thật tốt đấy. Lời đội trưởng vừa ra, Lan dao giữa không trung nhăn nôi mi thanh tú lại. Ánh mắt lạnh hơn. Thanh niên họ phong thì sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên nhìn bốn phía quanh hứa thanh cùng nhị ngưng. Thì ra đã tiến hành bố trí ở chỗ này. Còn có một chút cấm chế thô lậu, bảo sao dám lưu lại đây, còn dùng ngôn ngữ để nói kích bổn tọa. Thanh niên họ Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà chỉ là quy hư, cho dù có chút thủ đoạn cũng vẫn là ích ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên họ Phong vừa nói vừa cất bước đi đến chỗ hứa thanh cùng nhị nhung. Một bước hạ xuống huyết vụ trên bầu trời nổ vang, âm trầm xuống phía dưới. Mà đại địa càng rung động lắc lư mãnh điệt. Những núi đá trôi nổi đồng loạt vỡ vụn uy áp kinh khủng tràn nhập bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương giống như bị giam cầm. Hết thảy quy tắc và pháp tắc lập tức đã có ý chí. Đó là ý chí của thanh niên họ Phong. Ý chí rơi trên người hứa thanh tùng đội trưởng. Hai người đều biến sắc vận hành tu vi, bày ra bộ dáng toàn lực đối kháng. Thần sắc thanh niên họ Phong lạnh đùng. Chân bước không hề dừng lại, sau khi bước thứ hai, bầu trời răng rạc một tiếng dần như muốn vỡ vụn, đại địa càng là cuộn mình. Toàn núi Châu Hứa Thanh và Nhị Ngưu không cách nào thừa nhận, trực tiếp sụp xuống. Đá vụn bay lên trên không, thanh niên họ phong dơ tay phải đến nhấn xuống phía dưới một cái. Một tổ lực lượng áp bách cực lớn lập tức hội tụ từ chung quanh, đè ép hết thầy, lấy thế cuồng phong quét lá rụng ập đến, như muốn toái diệt tất cả. Những núi đá thấp tan vỡ lập tức tan thành trò bụi Ngay cả hư không cũng đều bị áp ra cảm giác trùng lập Phiến khu vực này như một khối vải bị trông chất tràn nhập nếp uốn Bao phủ hứa thanh cùng nhị ngưu Tiếng nổ truyền ra thân ảnh hứa thanh và nhị Ngưu dĩ nhân Đã phá thành mảnh nhỏ, máu thì tứ tán Thần sắc của thanh niên họ Phong không có bất cứ biến hóa nào Giống như đối với gã mà nói một kích giết chết hai quy hư vốn là việc nhẹ nhàng Bây giờ đang muốn đi khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của gã khẽ động, ánh mắt lần nữa nhìn về chỗ ra tay đúc trước. Trước mắt gã nhìn tới, hư vô bốn phía lập tức lập lè vô số phù văn. Số lượng phù văn cực nhiều, trọn vẹn hơn 10 vạn. Chúng nó không phải trống rỗng xuất hiện, Mà từ trong núi đá, thanh niên họ phong toái diệt biến thành bụi bạc lé ra. Trong chốc lát bao phủ lấy cả chính là cấm chế hứa thanh bố trí lúc trước. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hơn 10 vạn phù văn cấm chế cấp tốc chớp động ba cái rồi trợt bộc phát. Tiếng vang ẩm ẩm đinh tai nhức óc, hơn 10 vạn lực lượng cấm chế bỗng nhiên tạo thành phong bạo cực lớn, trực tiếp nuốt thanh niên họ phong ở bên trong. Nhưng vẻ mặt của thanh niên họ Phong vẫn như trước, huyền bào trên người tràn ra gợn sóng màu vàng sau đó lan rộng, thế mà lại ngăn cản toàn bộ lực lượng cấm chế ở bên ngoài. Trong mắt gã lộ ra một tiêm mỉa mai, đang muốn dơ tay lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến cho sắc mặt của gã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong cấm chế hóa thành phong bạo thình linh xuất hiện trên 100 gương mặt quỷ dị. Những gương mặt này giữ tợn, Từng con mắt lộ ra tham lam, khóe miệng nứt toát ra một nụ cười vô cùng quái dị. Đồng thời trong miệng còn có rất nhiều hàm răng, giống như lưỡi đao sắc bén. Từng gương mặt đều tràn ra khí tức đáng sợ. Lúc trước chúng nó mượn nhờ cấm chế tạo thành phong bạo ẩn nấp. Bây giờ vừa bị thanh niên họ Phong phát hiện lập tức đồng loạt mở ra miệng rộng, phóng thẳng đến thanh niên họ Phong. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ tột cùng. Càng là lập lè ánh sáng màu lam Mà ánh sáng màu lam rất kỳ dị Vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua Chấn động từ áo bào của thanh niên họ phong tràn ra Nháy mắt tới gần thân gã Riêng phần mình điên cuồng cắn xé thôn phệ Đây là thứ quỷ gì? Trái tim của thanh niên họ phong chấn động Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết Tu vi quẩn thân ấm ấm bộc phát Toàn thân nhanh chóng xuất hiện thứ như thủy ngân chảy xuôi Muốn bao trùm bịt giết những gương mặt kia. Nhưng vào lúc này, giữa không trung ngoài phong bạo, thân ảnh hứa thanh ngay lập tức xuất hiện. Một khắc xuất hiện, trong cơ thể hắn đã có 7 chiếc đèn lập lè. Chính là thất đăng u hỏa trú nhắm vào linh hồn. nháy mắt lập lè, bảy đèn lồng đồng thời dập tắt. Nguyên rùa, đèn tắt, người diệt lập tức phát tác, xuất hiện trên người thanh niên họ phong. Thanh niên họ Phong đầu tiên chỉ là bị cấm chế phong bạo trở ngại, lại bị gương mặt quỷ dị của đội trưởng dây dưa. Mặc dù thực lực bản thân đã kinh khủng, đã tiêu diệt cương mặt, nhưng thời cơ hứa thanh xuất thủ tinh chuẩn, phối hợp cùng đội trưởng càng là hoàn mỹ. Giờ phút này dưới ưu hòa trú bạo phát, về mặt của thanh niên họ Phong lập tức đại biến, một cỗ lực lượng hủy diệt giống như gai sắc trực tiếp xuyên thấu thân hình, đâm vào trên linh hồn. Một khắc sau cơn đau nhức kịch điệt hiện ra, cảm giác héo rũ cũng theo đó dựng lên. Ngay tiếp theo, chấn áp của gá với gương mặt quỷ dị ngoài thân thể cũng không khỏi hòa hoãn một chút. Những gương mặt quỷ dị của đội trưởng cũng nắm lấy cơ hội, trong mắt riêng phần mình lộ ra điên cuồng, lại lập tức lựa chọn toàn bộ tự bạo. Thanh âm oành oành, kinh thiên động địa Xong lực lượng đến từ thân thể cùng đinh hồn khiến cho thanh niên họ phong trong khoảng thời gian ngắn có phần chật vật. Nhưng gã xuất thân từ thánh địa, thủ đoạn đông đảo, một kích chí mạng đối với người khác, nhưng với gã chưa đủ để trấn giết. Giờ phút này gã vừa muốn phản kích, nhưng sát chiêu của hứa thanh cùng đội trưởng làm sao chỉ có như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hứa thanh đã chợt tới gần. Trong lúc toàn thân lập lè tia sáng, một cố uy ác kinh khủng bốc lên từ trên người hắn, tay phải nắm lại và một quyền hạ xuống. Một quyền này phá toái hư vô, xuyên thủng thiên địa, tố bất tử thân, hành bất diệt ý, quả thực là bá đạo, phi phạm vô cùng. Chính là bất diệt đế quyền của viêm huyền tử. Nếu như viêm huyền tử nhìn thấy một mặt này, nhất định sẽ hoảng sợ. Cuộc chiến cùng viêm huyền tử hôm ấy, Hứa Thanh đã rất lưu ý thần thông này, trong chiến đấu đã mô phỏng trong lòng. Sau khi chiến đấu lại một đường cảm ngộ, bây giờ cuối cùng triển khai ra, khí thế Cường hán. Dưới một quyền, vẻ mặt của thanh niên họ phong lần nữa biến hóa, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng vẫn còn xuất hiện. Hứa Thanh đã học được điên cuồng từ chỗ đội trưởng, mà đội trưởng tự nhiên cũng có chỗ học tập từ Hứa Thanh. Y học được phong cách hành sự không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ nhất kích tất sát của hứa thanh. Cho nên ngay khi hứa thanh đánh ra bất diệt đế quyền, một cái xương tay màu lam phá vỡ hư vô xuất hiện ở ngay sau lưng thanh niên họ phong. Lấy thế kiên quyết hung hăng trộp tới vị trí trái tim của gã. Xương cốt màu lam âm u tột tùng, dường như là vật của dị giới, bây giờ phá giới mà đến. trong đó chuyển ra vô số tiếng giống bén đọt chấn nhiếp tâm thần, ảnh hưởng đến cảm xúc. Khiến người ta, bản năng sẽ dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi và hoảng sợ không cách nào ngăn cản, mà kệ là thân thể hay linh hồn đều rung động. Cảm giác mục nát bộc phát, dường như xương tay đó là vật của tử thân, nếu nhiễm phải nhất định chẳng lành. Trong chớp mắt, xương tay màu lam xuyên thấu hết thầy, Cùng hướng thanh triển khai lực lượng diệt sạch linh hồn. Tất cả nói ra chậm, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Đối với thanh niên họ Phong mà nói, trước một hơi gã vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại có chút nguy cơ sinh tử. Biến hóa cực lớn khiến cho gã hô hấp dồn dập nhất là sân tay phía sau càng làm cho gã cũng phải dựng tóc gái lên Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của gã vô cùng phong phú và lại có thể gia nhập vào trong kế hoạch của Thánh địa lần này tự nhiên cũng là hạt người không tầm thường trong Thánh địa Vì vậy trong lúc nguy cấp, gã vô cùng quyết đoán mở to miệng, phun ra một vật. Vật đó vốn chỉ cỡ một tấc, nhưng sau khi gió đón đập tức lớn lên, trong chốc lát đã to hơn một trượng. Đó là một tấm thuẫn màu đen, phong cách vô cùng cổ xưa, Đồng thời lại không có phù văn ấn ký hay hoa văn điêu khác gì, thoạt nhìn rất tầm thường. Nhưng ở trên lại tràn ra cổ ý tăng thương, dường như được ngâm trong năm tháng trường hà vô tận thời gian. Một thắc xuất hiện thoáng một cái lại hình thành nhiều mặt, phòng hộp bốn phương. Trực tiếp đối kháng cùng bất diệt đế quyền của hứa thanh và xương tay màu lam của đội trưởng, cả phong bạo bốn phía và gương mặt tự bạo cùng u hỏa trú bọc phát. Âm thanh oanh oanh đinh ta nhức ốc, thiên địa biến sắc, một cỗ lực lượng quần bạo bộc phát ra phía ngoài. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng đều chấn động đuôi lại, cho đến rời khỏi tầm hơn 10 trường mới dừng thân. Đồng thời một mảnh hồng mang trói mắt lập lè chỗ thanh niên họ phong. Một đảo thân ảnh huyết sắc trợt lao ra, cấp tốc bỏ chạy ra sang ngoài trăm trượng. Càng lúc càng thoát ra còn có vô số ánh sáng màu đỏ bay tứ tán phía ngoài, ngăn cản tất cả truy kích. Sắc mặt hứa thanh âm lãnh, trong mắt đội trưởng điên quần, nhìn chăm chăm ngoài huyết quang sau khi dừng lại lộ ra thanh niên họ phong ngoài trăm trượng. Thanh niên họ phong vào lúc sau không chỉ vận dụng ra tấm thuẫn uy năng không tầm thường, càng đã triển khai bí pháp. Nhờ đó mới bức đuôi hai người hứa thanh thoát khốn ra ngoài. Nhưng vì thế cũng bỏ ra đại giới không nhỏ. Bây giờ trở lại chỗ đồng bạn, nhưng không phải cách rất gần, mà cách tầm hơn 10 trượng, sau đó trong cơ thể cuộn trào, phun ra một nhụm máu tươi. Sắc mặt của gã trắng bạch, vẻ mặt âm trầm, một bộ nguyên khí có tổn hại. Phong Đậu Hữu sao ngay cả hai quy hư cũng không thể trấn áp được vây? Lan dao bên ngoài hơn 10 trượng từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp ra tay. Bây giờ chớp mắt, tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đè xuống chậm rãi mở miệng. <cười> Lan đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cũng thấy hai tiểu tử nọ ra tay không phải hạng người tầm thường, và đại thực tế am hiểu điên thủ hợp kích. Mà ngươi mở miệng như vậy không có gì hơn là kích ta, muốn nhìn xem những đòn sát thủ của phong mỗ mà thôi. Chút thủ đoạn đó không cần dùng nữa. Thanh niên họ Phong âm trầm đáp lại. Lan dao nghe vậy cười ghé. Phong đã hữu đại đang nghi rồi. Tiểu mội chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hợp tác giữa ta và ngươi vẫn chưa có kết thúc. Ta há Có thể làm như vậy? Thanh niên họ Phong hư lạnh một tiếng không hề đáp lại. Gã cũng không có ngoài ý muốn khi vừa nãy Lan dao không ra tay tường trợ. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Chỉ là bây giờ gã chật nhật như vậy. Thế mà đối phương vẫn còn mỉa mai và kích chính mình Vì vậy gã cũng không muốn khách khí nữa Chẳng qua bây giờ gã phải lần nữa xem lại hai người hứa thanh Lúc trước thân là tu sĩ thánh địa càng là tu vị hoàn thần Mặc dù bởi vì phủ xuống nơi đây bị phong lại tu vi Chỉ có thể biểu hiện ra lực lượng của nhị giới Trong mắt gã tu sĩ quy hư dù có chút đòn sát thủ Gã vẫn có thể dơ tay lên là diệt như trước Nhưng bây giờ đương nhiên khác biệt Mà vừa rồi cũng có ý nghĩ đó tự nhiên còn có ả đồng bạn của gã Cho nên nữ tử tên là Lan dao mới vừa chỉ đứng xem Không có cùng nhau ra tay Hiển nhiên lúc đó trong lòng của nàng cũng cho rằng Mấy tên quy hư thì thanh niên họ phong dễ dàng trấn áp Cũng khó trách hai người như vậy Nếu đối mặt với cường giả uẩn thân ở vọng cổ Hai người bọn họ sẽ không khinh thường quá nhiều Nhưng mà tu vi của hứa thanh cùng đội trưởng thế nào cũng đều chỉ là quy hư thứ rất dài. Kể từ đó tuy không nói kinh địch nhưng căn bản cũng sẽ không quá coi trọng. Nhưng mà một màn phát sinh trước mắt khiến cho tâm thần của bọn họ đều gợn sóng mãnh đẹp. Hai tên này ở đại độc vọng cổ nhất định không phải hạng người đơn giản. Dù đặt là thánh địa cũng đều được thiên kêu rồi. Là đạo hữu không phải chuyên môn ưa thích bóp chết thiên kêu sao. Không bằng đồng loạt ra tay. Thanh niên họ Phong chớp mắt, đối mặt cùng hai người hứa thanh, sau đó bỗng nhiên truyền âm về Lan dao Bọn họ là nhân tộc, thiên kiêu nhân tộc giống như vậy cũng không kỳ quái. Lan dao nở nụ cười. Về phần đồng loạt ra tay, hai người họ chính là Phong đạo hữu chủ động muốn chặn giết, không quan hệ cùng tiểu muội Nhưng nhìn trên phân thượng ta và người hợp tác, ta có thể vào thời điểm thích hợp giúp người một tay. Ánh mắt của thanh niên họ Phong lé lên. Lần nữa nhìn về phía hai người hứa thanh, bỗng nhiên rơ tay phải vung xuống phía dưới, bên cạnh lập tức vù vù mãnh điệt, chỉ thấy từng đoàn, từng đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện. Những đám mây đen đó rõ ràng là từng con ngô công to bằng cánh tay, lưng có đồ đằng mặt quỷ màu đen tạo thành. Từng con hung tàn vô cùng, âm thanh gào thét bén nọ hội tụ cùng một chỗ, rơi vào trong tay hứa thanh cũng thấy trói tay, đội trưởng cũng phải ngưng thần. Số lượng cực nhiều, không dưới mấy vạn. Sau khi xuất hiện, thanh niên họ phong phất tay, thanh đàn thanh đàn, phô thiên cái địa bay tới hứa thanh cùng với đội trưởng. Mặt đất chiếu ra bóng dáng của bọn họ, phạm vi rất lớn, cảm giác áp lực thản nhiên dựng đen. Khí thế cũng rất kinh người, thoạt nhìn, có phần đáng sợ. Nhưng ngay một thắt chúng nó vào tới, đội trưởng bỗng nhiên rơ tay đen. Ánh sáng màu lam ẩn nấp bốn phía bỗng nhiên từ bát phương lập lè, chợt bay đen không. Những nơi đi qua, lực lượng băng hàn bộc phát đóng băng thiên địa, hàn phong vạn vật. Những con ngô công khí thế không tầm thường đứng mối chịu sao tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng vẻ hung hăng ấy chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng tăng thêm. Trong tiếng si si, phun ra hỏa diễm quét ngang bốn phía. Tuy lực lượng băng hàn rất mạnh, Nhưng dù sao cũng tương đối ít Mà số lượng những con ngô công quá nhiều Lửa chúng nó phun ra Đã thành biển lửa Nhưng ngay khi đối kháng đến nhau Vô số bóng đen trực tiếp lan tràn ra Từ mặt đất Mục tiêu chính là những con ngô công hình thành trùng mây Thuật phụ thể cũng tùy theo bầu phát Trong nhánh mắt tiếp theo Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên lao ra Một trái một phải Thẳng đến thanh niên họ phong trên không trung Mà thanh niên họ Phong sau khi chịu thiệt thòi bởi hai người hứa thanh, hiển nhiên bây giờ đã coi họ là tu sĩ cùng dai để ứng đối. Vì vậy sau khi triển khai những con quỷ Ngô tu vi trong cơ thể gã cũng đồng thời ẩm ẩm bọc phát. Bên trên hai bờ vai trực tiếp bay lên hai luồng hắc hỏa. Trong lửa thình linh có riêng phần mình một tòa đại thế giới lập lè bên trong, tràn ra khí tức kinh khủng tràn nhập bát phương. Mà càng kinh người hơn là trên người lại có ba đoàn hỏa diễm màu đen xuất hiện nơi cánh tay cùng với đỉnh đầu. Chỉ là ba đoàn lửa đó rất ảm đạm, thật giống như bị một tầng xương mù che đậy, có vẻ là phong ấn. Đại thế giới trong đó cũng giống là như vậy. Hoàn thần Vũ giới, hứa thanh hít vào một hơi. Bị phong lại ba giới, tại sao lại bị phong ấn? Đội trưởng cũng chấn động, nhưng rất nhanh dâng lên nghi ngờ, nhìn nhau cùng hứa thanh, tốc độ không giảm. Càng là trong lúc phóng đi, hai người đều triển khai thần thông của riêng mình. Toàn thân đội trưởng bộc phát ánh sáng màu lam rực rỡ trước đó chưa từng có, trói lọt bầu trời, mơ hồ cũng giống như một đại thế giới vậy. Mà hứa thanh thì bốn ngàn vạn hồn ti xuất hiện, nhanh chóng tạo thành cái đại thế giới mênh mông giống như lúc giao chiến cùng với viêm hiền tử. Đại thế giới rồi rào... Trong đó là một trăm thần trụ hư ảo chống trời, ba đạo lực lượng thần quyền phi Phàm uy thế của đại thế giới hoàn toàn hiện ra, cùng nhau trấn về phía thanh niên họ Phong cùng đội trưởng. Mắt thấy như vậy, vẻ mặt của Lan dao ở xa càng thêm ngưng trọng hơn so với trước. Thanh niên họ Phong cũng là như thế, con người to rút, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm vài phần. Quả nhân là thần kiêu quy hư có thể hiện ra thế giới của oản thần. Cũng tốt, để các ngươi nhìn xem kết quả bề giới phạm thượng là gì. Trong lúc nói, hai tòa đại thế giới bên bờ vai thanh niên họp phong nổ vang, trực tiếp biến ảo ra bên ngoài, trấn áp tới chỗ hứa thanh cùng đội trưởng. Đồng thời hít sâu, chỉ thấy tia sáng màu bạc xuất hiện từ trong miệng, nhanh chóng lan tràn tới gương mặt, trong nháy mắt tiếp theo bao trùm toàn thân, trở thành một người ngân quang. Sau đó tia sáng trắng trực tiếp tăng vọt, Dựa vào lưỡi đao sắc bén kích xạ về bát Phương Một cỗ uy áp kinh khủng động trời Tràn ra từ trên người của gã Những nơi đi qua Đại thế giới do hồn ti hình thành Của hứa thanh cũng nổ vang Dưới tia sáng trắng rõ ràng xuất hiện Dấu hiệu chia lìa Thế giới do đội trưởng tràn ra ánh sáng màu lam Cũng là như thế Từ đó có thể thấy được Sự kinh người của ánh sáng nọ Thánh địa trị quang Tiểu sư đệ Chúng ta mau đùi về. Ánh mắt đội trưởng chợt to rút lại là thất thanh rồi nhanh chóng lui ra. Hứa thanh nghe được bốn chữ này cũng biến sắc. Mặc dù hắn không biết được đây là gì nhưng sức nặng của hai chữ thánh địa tự nhiên cực lớn. Nhưng mà đáy lòng vẫn cảm giác không đúng đối với hành vi nghẹn nhào của đội trưởng. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng sẽ không như vậy mới phải. Dẫu sao bọn họ còn rất nhiều đòn sát thủ.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 Ánh sáng màu lam ngoài thân thể nhị ngưu lập tức tan vỡ, thân thể như bị xóa đi tiêu tán không thấy. Hả? Hai mắt thanh niên họ phong ré đen, nháy mắt tan biến. Nhưng lúc xuất hiện đã ở trước người hứa thanh đang nhanh chóng quay ngược lại, đông dạng tung ra một trường. Áp lực toàn thân hứa thanh tăng vọt, đại thế giới hồn ti trước mắt tan ra, một trường kia xuyên thấu toàn bộ cảnh giới đánh tới lồng ngực của hắn. Quanh một tiếng, thân thể hứa thanh bị đánh bay mấy trăm trượng. Mặt hắn trắng bạch nhưng cũng không có thêm thương thế. Đại huyền thiên giáp trên thân thế bây giờ đang lập lè, phối hợp với cửu Lê Vườn Quanh cùng với vu tổ quanh bao thân. Hơn nữa hứa thanh mô phỏng bất diệt đế quyền của viêm hiền tử, có giá trị cho thân thể. Tất cả khiến cho phòng hộ đục thể của hắn đã trồng chất thêm một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Lần này, thanh niên họ Phong thực sự rung động. Phòng hộ như thế, như vậy lại xem pháp tắc có thể thương tổn người không. Thành niên họ phong hư lạnh, dơ tay một chảo cái tới đêm bầu trời. Vô số sợi tơ lập tức lăng không hiển lộ rậm dạp vô số ở bốn phía, thành linh tạo thành một cái lưới đớn. Lưới đó chính là quy tắc biến ảo, trong nháy mắt tiếp theo bên trong tia sáng trắng, từng sợi đã hóa thành màu bạc, rồi trợt tản ra bát vương. Những nơi đi qua, cắt đứt hết thảy. Hứa thanh vận hành tu vi toàn thân, lực lượng phòng hộ cực hạn xuất hiện, nháy mắt đụng chạm cùng với lưới lớn, âm thanh xoèn xoẹt truyền ra, lực lượng đục thể của hắn lại ngăn cản. Nhưng thân thể vẫn phải lùi lại. Mà cách thanh niên họ phong không xa, theo lưới đớn bao chủ mà qua, đội trưởng tiêu tán lúc trước ẩn nấp ở hư vô cũng bị ép ra ngoài. Nhưng một khắc xuất hiện, thân thể của y trong nháy mắt tự bạo, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh xương tay, bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như bộc phát toàn bộ, hình thành băng hàn phối hợp xương cốt, lại phá vỡ tia sáng trắng. Sau khi tới gần thanh niên họ Phong, xương tay hung hăng chảo một cái, toàn bộ nhuyễn trùng mở to miệng phun ra khí đạnh. Trong chớp mắt, thấy thánh địa chi quang của mình rõ ràng bị phá vỡ, Sắc mặt của tên thanh niên họ phong lần nữa biến hóa, mặc dù vẫn kịp ngăn cản một kích của xương tay, nhưng không cách nào ngăn cản khí lạnh phô thiên cái địa thổi tới. Vô tận khí lạnh trực tiếp bao phủ, khiến cho thân ảnh của gã dừng lại. Trong mắt hứa thanh lé đen sát cơ, trong khoảnh khắc này hắn không do dự chút nào, dơ tay phải đen, một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện, gương mặt giữ tận biến ảo trên dao găm, dùng sức cắt về đối phương. soạt một tiếng, võng pháp tắc bị dao cắt qua, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hứa thanh dùng tốc độ ánh sáng xuất hiện sau lưng thanh niên họ Phong, dao găm hung hăng cắt về phía cổ đối phương. Lúc này, vẻ mặt của thanh niên họ Phong hoàn toàn đại biến, mà đúng lúc Lan dao đứng xem trận chiến bỗng ghen nheo mắt và giơ tay đen. Từng mảnh cánh hoa lập tức xuất hiện ra bốn phía nơi hứa thanh giao thủ, mà bản thân Lan Giao... Cũng cất bước nhoáng một cái đi đến. Nhưng hứa thanh cùng đội trưởng làm sao có thể không có phòng bị với ả ta. Hầu như ngay khi Lan dao xuất thủ, Một khúc xương sống lưng màu đam bỗng nhiên biến ảo trước mặt ả, hung hăng co lại. Đồng thời xa xa, những con quỷ ngô đang phun lửa cùng ánh sáng màu lam. Đột nhiên từng con không hề nuốt lửa nữa, cải biến phương hướng bay thẳng đến Lan dao Chúng nó đã bị tiểu ảnh điều khiển. Mà ánh sáng màu lam cũng vào thời khắc này phóng lên trời, hóa thành bích trướng, bao phủ lan rào. Giờ phút này cuộc chiến trên bầu trời bị ánh sáng màu lam hình thành băng hàn bích trướng vân cách. Bên trái ánh sáng màu lam, hứa thanh và đội trưởng đang tung ra đòn sát thủ. Đội trưởng biến thành vô số miễn trùng màu lam, phun ra khí lạnh đóng băng vạn vật. Xương tay màu lam sau khi được ra trì... Càng là uy năng kinh người, phá giới sát ý động trời. Thân ảnh hứa thanh lại như sứ giả tử vong, dao găm trong tay, mang theo làn gió hủy diệt và tử vong cắt đến. Mà bên phải ánh sáng màu lam, thân ảnh của lan dao bị ngăn cản càng có mấy vạn quỷ ngô bị ảnh tử điều khiển, không sợ chết ngang nhiên trùng kích, phun ra hắc hỏa và khói độc, còn thôn vệ che khuất bầu trời. Mà những thế này đều không phải thứ chứng ngại khiến cho Lan dao bị ngăn trở lớn nhất, chân chính để cho đáy lòng ả nổi lên kiên kỵ là cái xương sống lưng màu lam quỷ dị. Xương sống lưng này bay tới trước mặt ả, tựa như một con ngô công màu lam cực lớn, có chút tương tự cùng những con quỷ ngô, đồng thời tràn ra khí tức kinh khủng. Từ xa nhìn lại dường như đã thành con thủ lĩnh biển trùng, đã thành quỷ vương của đám quỷ ngô chấn động thiên địa. Khí tức trong đó lan dao chưa bao giờ cảm thụ qua, đáy lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết thực sự là bị nốt hay không muốn mạo hiểm vì thanh niên họ phong. Thế cứu viện cũng theo đó dừng lại. Trong khoảnh khắc này, đội trưởng biến thành Nguyễn Trùng đã đóng băng thân thể thanh niên họ phong. xương tay thế như trẻ tre đánh tới phía sau khiến cá toái diệt máu thịt, một phát bắt được trái tim, toàn lực bóp. Trái tim sắp bị bóp nát. Đồng thời dao găm phệ đinh nhận của hứa thanh, mũi nhọn cũng phá vỡ thánh địa chi quang, đùng phải làn ra phần cổ của thanh niên họ phong. Xoạt một tiếng trực tiếp cắt ra một miệng vết thương thật sâu, muốn hoàn toàn hủy diệt cắt đứt tiết thầu, chém chia lìa đầu. Mà ánh mắt của lan dao cũng lé đen, vừa đối kháng xương sống lưng màu nam, đồng thời cũng nhanh chóng nhìn tới. Hẳn là gã sẽ phải sử dụng ra đòn sát thủ. Ngay vào thời khắc mấu chốt, khi tử vong ập đến bản thân, trong miệng thanh nên họ phong lập tức phát ra âm thanh thế đương, trong mắt lộ ra kiên quyết, thân thể nổ vang, ba tòa đại thế giới hư nhược trên người bỗng nhiên lập đè. Lực lượng hoàn thành tinh khủng lần nữa bộc phát khuếch tán ra phía ngoài, khiến cho xương tay nắm trái tim của gã phải dừng lại, không cách nào tiếp tục bóp, Giống như trái tim trong tay vốn sẽ phải tan vỡ đột nhiên lại trở thành cứng như huyết thiết vậy. Mà dao găm của hứa thanh đồng dạng cũng ngưng lại, khó có thể tiếp tục cắt tiếp. Thần sắc hai người biến hóa, ngay sau đó quang mang ngũ sắc dựng lên nhập trời. Lại từ bên trong năm tòa đại thế giới của thanh niên họp phong riêng phần mình bay ra một mảng lông vũ. Dù là đại thế giới bị phong ấn cũng có lông vũ bay ra. Giống như lông vũ này không có ở trong phạm vi phong ấn. Mà lông vũ 5 màu khác biệt đều dài khoảng 3 thước và lại một cái chớp mắt hiện ra, một cỗ cảm giác hồng hoang bốc lên bên trong, cảm giác trí cường mạnh điệt. Đều không quá kém nhiều so với vực bảo. Trong đó giống như còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên, dung chuyển máu thịt, thần hồn gợn sóng. Trần giới trị linh Con người đội trưởng co rút lại, quyết đoán bỏ ra tay, nhanh chóng rút lui, càng cho hứa thanh một ánh mắt. Tâm thần hứa thanh cũng chấn động, không chút trần chờ thu hồi phệ định nhận, thân thể vội vàng thối lui tầm hơn 10 trường. Hầu như nháy mắt khi đội trưởng nhận ra đông vũ, và lại hai người lập tức lui ra phía sau, khí tức lông vũ ngút trời hóa thành phong bạc ngũ sắc, kết nối bầu trời cùng với đại địa. Thiên địa biến sắc, Bị 5 màu tràn nhập, mây mù âm ấm tứ tán. Uy thế kinh khủng, hóa thành cảm giác đáng sợ cuồng bạo dựng lên. Sau đó, năm căn lông vũ nháy mắt dung hợp lẫn nhau, hợp thành một kiện quạt lông vũ sắc, uy năng thoáng cái lần nữa tăng vọt, chấn thế lai cổ. Bị thanh niên họ phong dơ tay lên nắm chặt, ánh mắt của gã lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại xuất hiện vẻ hồng nhuận phơn phớt không bình thường. Hiển nhiên đối với gã, vận dụng trí bảo như vậy so với tổn thương nguyên khí còn nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên gã không cách nào nghĩ tới những thứ ấy sau khi bắt được quạt lông ngũ sắc hung hăng quạt về phía hứa thanh cùng với đội trưởng. Một quạt xuống dưới, gió lớn gào thét, thiên địa bốc lên. Gió này như quét rụng lá cây, những nơi đi qua hư vô sụp xuống. Hứa thanh và đội trưởng càng là phun trong máu tươi. Thân hình đội trưởng tan vỡ hóa thành máu thịt cuộn ngược lại, lần nữa hình thành nhưng một khắc hình thành vẫn không cách nào kiên trì, lần nữa nổ tung. Sau mấy lần liên tiếp, thân hình lần nữa tạo thành của đội trưởng làm cho người ta có một loại cảm giác phá thành mảnh nhỏ. Mà hứa thanh lại khá hơn chút, nhục thể của hắn quá mức cường hán, mặc kệ là thân hình thần linh hay đại huyền thiên giáp hoặc là gia trì do vận hành bất diệt đế quyền. mang đến đều khiến cho thân thể hắn đạt tới cấp độ cứng cỏi dị thường. Giờ phút này mặc dù miệng phun máu tươi, mặc dù cũng lui ra, nhưng đúng là vẫn còn không có chiên năm sẻ bảy. Nhưng mà tia sáng của đại huyền thiên giáp đã có chỗ ảm đạm, hứa thanh cảm giác cơn đau nhức kịch điệt đến từ toàn thân. Đồng thời, bích trướng ánh sáng màu lam ngăn cản lan dao, cùng với xương sống lưng màu lam và mấy vạn quỷ ngô, cũng đều nhanh chóng rút lui, cuối cùng trở về đến bốn phía hứa thanh cùng đội trưởng. Về phần thanh niên họ Phong, sau một quạt dường như quạt lông vũ ngũ sắc khó có thể chống đỡ lại hóa thành năm can lông vũ, trở về riêng đại thế giới của mình, sau đó năm tòa đại thế giới, ba hư nhược, hai thực cổ gã đều mơ hồ. Một bộ dáng giống như tiêu hao bản nguyên. Bản thân thanh niên họ Phong cũng phun ra một đụng máu lớn màu bạc, Sắc mặt vô cùng trắng bạch Thân hình lộ ra cảm giác suy yếu Bây giờ nhìn chăm chăm hứa thanh Tùng độ trưởng Trong mắt lập lè hàn mang Khàn khàn mở miệng Lại Lại có thể bức tà Sử dụng đến trình độ Mở ra bản nguyên thật Xác thực xem thường các người Cũng bởi vậy mà bỏ ra đại giới Đáng tiếc ba giới bị phong ấn Nếu triển khai lực lượng ngũ giới Ngay lập tức Thì giết hai người các người Sắc mặt của hứa thanh âm lánh Không nói một lời Ánh mắt nhìn trăm trăm cổ thanh niên họ phong Bây giờ miệng vết thương Chỗ đó đang khép lại Một bàn này để đáy lòng hắn chầm xuống Trận chiến này Cũng khiến cho hắn chân chính cảm nhận được sự đáng sợ Cùng với nội tình của quần thần Mặc dù hắn có chút thủ đoạn Còn chưa triển khai Nhưng đối phương cũng không phải một mình Còn có động bạn với chiến lược hiển nhiên cũng rất đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này, đội trưởng lại cười nhạt một tiếng. <cười> Gà con, ngươi có thể bớt nói nhảm đi được không? Làm sao? Lấy lực lực quản thần ngũ giới diệt hai người quy hư chúng ta là việc đáng giá khoe khoang sao? Đến từ thánh địa, có thánh địa chi quang và lại tu hành ra chân giới chi đinh của ma vũ tộc. Đội trưởng điếm bờ môi nói ra thân phận của đối phương. Hứa thanh chầm mặt, lúc đội trưởng nói ra thánh địa chi quang hắn đã có suy đoán, bây giờ cũng không có quá nhiều mà ý muốn. Thanh niên họ phong nghe vậy chầm mặt mấy hơi, hai mắt thâm sâu nhìn độ trưởng, nói ra một câu để cho đáy lòng hai người hứa thanh cũng là trầm xuống. Người nói không sai, việc đó đúng là không đáng khoe khoang, là tâm tình ta không có điều chỉnh tốt, tiếp đến sẽ không. Trải qua hai lần sinh tử, bị mất thể diện nghiêm trọng, và lại nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tổn. Giờ phút này lời của thanh niên họ Phong lại vô cùng bình tĩnh, nét mặt âm trầm cũng tản đi. Lại hóa thành lạnh lùng, cảm xúc chấn động cũng là như thế. loại chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thanh niên họ Phong. Ngay sau đó, tên thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan dao chắp tay ngưng trọng cúi đầu. Lan Đạo Hữu, ta biết được ngươi có chỗ giữ đại, mục đích là xem đòn sát thủ của ta. Bây giờ, đã thấy được. Mà giữa ta và ngươi dù sao cũng đã hợp tác. Ta thừa nhận mình muốn đánh giết hai người này, trừ phi là cởi bỏ phong ấn hoặc vận dụng thêm lực lượng bản nguyên. Nhưng một khi giải phong ấn, ta sẽ lập tức bị thiên đạo nơi đây bài xích mà chết. Dẫu sao thánh tổ chưa có phủ xuống, thiên đạo không hề nhận thức chúng ta. Về phần vận dụng thêm bản nguyên cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau đó của chúng ta. Cho nên, mời Lan Đạo Hữu tương trợ. Thái độ của thanh niên họ Phong rất thành khẩn. Nói xong phất tay, càng trực tiếp ném cân huyết phiến huyết tế đoạt được cho Lan Giao. Vật đó liên quan đến việc của ta và người đặt trong tay Lan Đạo Hữu làm đảm bảo. Để tỏ ra thành ý của phòng mộ. Lời thanh niên họ Phong Cũng không phải truyền âm hiển nhiên rất có nắm chắc Đối với chuyện sau đó Vì vậy hứa thanh cùng đội trưởng Nghe rõ ràng rành mạch Đáy lòng hứa thanh quét ngang Hắn còn có thần thuật không có sử dụng Còn có đế kiếm và đế thi Nhưng đội trưởng bỗng nhiên Mờ mịt trừng mắt nhìn hắn truyền âm Nghe Nhìn theo sư đệ Đừng có xúc động Hai con cảo đó không đơn giản Chúng ta không phải đối thủ Nhanh chóng bỏ chạy Chỉ cần phản hồi sư môn Có dư tôn cùng với thái thượng trưởng lão bọn họ ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Nói xong đội trưởng nói một cái, thu hồi vật tản ra ngoài, bay nhanh về phía xa. Hình như vì tăng tốc nhanh hơn còn phun ra mấy ngục máu tươi, triển khai phương pháp cùng loại với huyết độn. Hứa Thành cũng không chút do dự thuy hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt hai người hóa thành hai đạo cầu vòng tan biến chân trời. Thanh niên họ Phong cũng không ngăn cản bọn họ chạy trốn, mà bình tĩnh nhìn qua Lan dao Lan dao khẽ cười một tiếng, bàn tay như bạch ngọc Giơ đen tiếp nhận huyết viến, vuốt vuốt vài cái, đáy lòng trầm ngâm. Lúc trước đúng là ả đã lưu thủ, mục đích như lời đối phương chính là muốn nhìn xem đối phương có đòn sát thủ gì. Bây giờ mặc dù thấy được quạt ngũ sắc, nhưng ả không cho rằng đây thực sự là cực hạn của đối phương. Lấy hiểu biết của ả với Phong đạo hữu nọ, Đối phương đại khái khả năng còn có những thủ đoạn sắc bén khác. Nhưng mà bây giờ muốn tiếp tục lưu thủ để quan sát đối phương, hiển nhiên đã không thực tế. Mặt khác hai tên nhân tộc đó đúng là thiên kiêu, thật không đơn giản. Sư tôn và thái thượng trưởng lão trong đời truyền âm bọn họ, bất kể thật giả đều cần to trọng. Nếu là thực, nói rõ thế được sau bọn lưng bọn họ rất kinh khủng. Điều này cũng có khả năng, dẫu sao không phải thế lực nào Cũng có thể bồi dưỡng thiên kêu như vậy. Lại còn là hai người. Nếu như trước đó để cho họ Phong một mình ra tay. Sợ là thời gian dài răng dặc Và lại động tính quá lớn. Một phương diện dễ xảy ra chuyện ngoài y muốn. Ảnh hưởng tới đại sự. Một phương diện khác cũng sẽ khiến cho oán niệm trong lòng họ Phong tăng cường. Thậm chí lấy tính cách đa nghi của gã tất nhiên cũng sẽ sinh ra nghi ngờ vô căn cứ. Dẫu sao thăm dò cho tới trình độ bây giờ. còn có thể giải thích cùng lý giải. Nhưng nếu tiếp tục Hằng quá Hóa giỏ Nghĩ tới đây Lan Giao nhẹ gật đầu giúp người thế nào Trong mắt thanh niên họ phong lé lên tinh mang Nhàn nhạt mở miệng Lan Đạo Hữu đích thân ra tay dĩ nhiên là tốt nhất Nhưng nghĩ đến thủ đoạn phía sau Của hai tên nhân tộc nọ Người chắc chắn không muốn mạo hiểm Lan sao không nói chuyện Một bộ từ chối cho ý kiến Thanh niên họ Phong tiếp tục mở miệng. Như vậy kính xin cho ta mượn một giọt Đại La tạo hóa dịch thể. Ta chuẩn bị triển khai Đại La Thánh Cấm, luyện hóa người này. Đại La Thánh Cấm Thần sắc lan dao khẽ động, sau đó nở nụ cười. Xem ra người đúng là hoàn toàn coi trọng đối với hai tên đó. Tuy triển khai Đại La Thánh Cấm có chút khoa trương, Và lại lấy lực lượng của người bây giờ cho dù có đại la tạo hóa dịch thể, Cũng nhiều nhất hiện ra truyết uy thế, Nhưng cũng đã đủ kinh khủng vi phạm. Nhưng mà, hai tên đó quả thật cũng miễn cưỡng đáng giá dùng thanh cấm để luyện hóa. Lan dao gật đầu, vung tay đen, lấy ra một bình ngọc, bay ra. Bình ngọc trắng muốt tựa như mỡ dê, bên ngoài càng có vầng sáng đượt lờ hiển nhiên là vật không tầm thường thanh niên họ phong dơ tay lên sau khi nhận lấy dùng thần niệm quét qua rồi khẽ gật đầu đại la thanh cấm là bí pháp chỉ có tộc nhân dòng chính của tộc ta mới có thể học tập đồn đãi nếu triển khai đến cực hạn ngay cả thần linh cũng đều có thể bị đuyện hóa hai tên nhân tộc nọ không đơn giản ta cũng không có thời gian lang phí chỉ có thể như thế Làn rào nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Đó cũng không phải lời đồn. Chỉ là, ngươi là bán huyết ma vũ, cho nên có việc ngươi không biết được nhiều lắm. Trên thực tế, năm đó lúc Thánh Tổ mang theo tộc ta rời khỏi đại lục vọng cổ. Mặc dù hoang bên trên chưa chân chính đến, nhưng một chút thần linh đã xuất hiện trước. Thánh Tổ từng dùng thanh tấm này luyện hóa qua mấy vị thượng thần. Thần sắc của thanh niên họ phong khẽ động, nhẹ gật đầu. Đại tả Lan Đạo Hữu đã báo cho biết hai tên nhân tộc nọ chạy cũng một đoạn thời gian như vậy phong mẫu thi pháp trước. Nói xong thanh niên họ phong thở sâu không chần chờ chút nào mở bình ngọc vùng lên phía ngoài trong bình lập tức bay ra một giọt chất lỏng màu trắng. Sau khi chất lỏng xuất hiện không có bất kỳ linh khí nào tràn ra nhưng trong thời gian ngắn bát phương gần đó lại thoáng cái khô giáo tựa như tất cả hơi nước đều tan biến trong nháy mắt. Nếu như dịch thể này tồn tại thì vạn thủy không còn. Coi như là hai vị nọ phong lan toàn thân cũng lập tức hiện ra thánh địa chi quang lóng lánh. Bị màu bạc bao trùm dùng cái này khóa chặt hết dịch thể trên người. Mà thanh niên họ phong vẻ mặt nhưng trọng nhìn qua chất lỏng màu trắng trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng đánh ra từng đạo ân ký bay về phía dịch thể. Một bàn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy mỗi đạo ấn ký rơi vào dịch thể đều sẽ lập tức tăng vọt, xuyên thấu mà qua, sau đó lớn đến cỡ trăm trượng bay vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Tổng cộng 108 đạo ấn ký. Đây tựa hồ là cực hạn của thanh niên họ Phong. Sau khi một đạo phù văn ân ký cuối cùng độn vào hư vô, giọt chất lỏng màu trắng biến thành trong suốt, mà cảm giác khô giáo bốn phía cũng theo đó tàn biến. Tốt rồi, hai tên nọ không trốn thoát được. Chúng ta đi qua điều tra một chút Thanh niên họ Phong nhìn về Lan dao Lan dao nở nụ cười song phương riêng phần mình Cất bước đạp không rời đi Giờ phút này giữa không chung cách Hai người đó ngoài ngàn dặm Hứa Thanh cùng đội trưởng hóa thành cầu vồng Đang nhanh như tên bắn vụt đi Lúc này bọn hắn cũng không cầu thông Đều không nói một lời mà toàn lực bỏ chạy Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Bầu trời đột nhiên biến đổi Một cái phù văn chừng trăm trượng bỗng xuất hiện, bay thẳng đến phía trước của bọn hắn. Trong chốc đát lấy tốc độ vô cùng kinh người, rơi vào phía trước hứa thanh cùng đội trưởng. Vừa rơi xuống phía dưới là hư vô tan vỡ, hóa thành vô số mảnh không gian, ảnh hưởng đến từ bát vương, từ xa nhìn lại như một đóa hoa nở giữa không gian. Cũng đích xác là một đóa hoa, màu trắng như đóa hoa sen đang xoay tròn. Sắc mặt hứa thanh và đội trưởng trầm xuống, không chút do dự cải biến phương hướng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lần nữa nổ vang, đảo ân ký thứ hai, thứ ba, đạo thứ tư, tổng cộng hơn 30 đảo lần lượt đến. Tiếng nổ không ngừng, nhiều chỗ hư vô sụp đổ, mảnh vỡ, ảnh hưởng tạo thành phong bạo. Trong gió lấp, nhiều đoá xoen trắng lần nữa nở rộ, bao phủ hứa thanh cùng đội trưởng ở bên trong. Sau đó càng nhiều phù văn trăm trượng xuất hiện ở trên chân trời. Thời gian nháy mắt, tổng cộng 108 đóa hoa sen vườn quanh trăm dặm riêng phần mình cấp tốc chuyển động, hình thành lực lượng phong ấn kinh khủng. Mà càng kinh người hơn là mỗi lần chúng nó chuyển động một vòng, đều có từng sợi lục ti xuất hiện. Trong đó ẩn chứa lực lượng cực nóng, mang theo uy thế diệt sát, im hơi lặng tiếng phất về hai người hứa thanh bị bao phủ bên trong. Trong thời gian ngắn, bốn phía hứa Thanh cùng đội trưởng có vô số sợi tơ lục sắc, chỗ xa hơn theo bảo điên chuyển động càng nhiều sợi tơ lục sắc bắc lên. Từ xa nhìn lại, những lục tin này thình lình tạo thành một đóa sen lục sắc lớn tới trăm rằm. Hết thải hơi nước bốn phía đều đã biến mất, thay vào đó chính là nhiệt độ cực nóng, thiên địa khô giáo. Cảm giác luyện hóa thiên địa hiện lên, phong ấn thành hỏa lò hiện thế. Thần sắc hứa thanh cùng đội trưởng nháy mắt biến đổi. Một tổ cảm giác nguy cơ mãnh tiệt bay đen trong trái tim hai người. Bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức triển khai phương pháp riêng phần mình ý đồ phá vây khốn mà ra. Đội trưởng dung thân nhoáng một cái, vô số nguyễn trùng màu lam xuất hiện, phun ra khí lạnh. Xương sống lưng và tay lập tức lập lè bên trong khí lạnh, hung hăng đâm một kích về phía trước. Âm thanh nổ vang như thiên lôi vang vọng. Như hỏa lò, đoá hoa sen chỉ là chấn động chứ không phải phá toái. Hứa Thanh cũng giống như thế, Phệ Đinh nhận có thể phá vỡ quy tắc. Nhưng ở nơi đây lại cắt không thủng vách ngăn, chỉ là khiến cho nó chấn động chứ không cách nào bị dung truyền. Mắt thấy như vậy Hứa Thanh trầm mặt, nhìn nhau cùng đội trưởng. Ánh mắt bọn họ giao thoa, mặc dù không truyền âm nhưng đã hiểu rõ ý tứ của người kia. xác định. Hứa Thanh điếm môi trầm tấp mở mịn. Giác định. Đội trưởng điếm môi, trừng mắt nhìn, một to nguyễn trùng màu lam im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tay Hứa Thanh, bị hắn thu hồi. Sau đó Hứa Thanh không nói câu nào, tay phải bỗng nhiên rơ đen, vỗ chán một cái. Dưới một vỗ này, thân thể của hắn oanh một tiếng, thần hồn lại từ thân thể bay ra, há miệng một cái nuốt vào thân thể bên trong thần hồn. Mà đội trưởng bên đó cũng giống như vậy, thần hồn bay ra, Lấy hồn dung nạp vô số Nguyễn trục bản thân Sau đó thân thể Thần hồn của hứa thanh rơ tay đen Nhấn về trước một cái Dưới một nhấn bốn phía lập tức xuất hiện Đoạn sóng không chung Không có bất kỳ hơi nước tồn tại Trong một chớp mắt dường như xuất hiện mặt nước Từng trận rung động khoách tán bát phương Nhưng mà Thanh cấm đích xác là kinh khủng vi phạm Tỉnh Trung Lao Nguyệt Có thể triển khai ở bất cứ địa phương nào Dù hình thành trong nơi đây nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt đất bốn phía cũng rung động như đã mới vừa xuất hiện, sẽ lập tức bị khổ héo. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 269 của bộ truyện Quang âm trí ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.